truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày hai tháng tư vương diện kia của anh thế nào rồi mạnh tư tình ngồi trên giường ngơ ngẩn hắn lại có thể xuống bếp nhớ lại lúc nãy nhìn thấy hắn dáng vẻ đau tập về Trên đầu còn vương mộng cọng rau trong thật buồn cười. Lành tử tình lại có một loại xúc động muốn cười. Trời ạ, cô làm sao thế này? Trong lòng là đau khổ hay là vui sướng đây? Trong tình huống mâu thuẫn này, cô lại có thể cười được. Cái miệng không khỏi cong lên, một bàn đầy đồ ăn kia. Rất khó tưởng tượng hắn làm thế nào mà ra được như vậy. Tất cả làm đồ ăn thành cái dạng đó, hắn vẫn là những nại không phải tầm thường. Cần như cùng một lúc lên mạng, lành tử tình nhìn thấy tiên đạo thù cần. Lệnh tử tình viết, ai? Chủ đồng lên tiếng chào hỏi. Tiên đạo thù cần viết, đợi em cả ngày, em đi đâu vậy? lành tử tình sửng số, lập tức nhớ lại lời hẹn của bọn họ, liền có chút xấu hổ trả lời. Không phải anh làm việc buổi tối sao? ban ngày cũng có thể lên mạng hả? Tiên đạo thù cần viết, vì chờ em nên ban ngày không ngủ. Lệnh tư tình trong lòng vô cùng ái nái. Sao có thể như vậy? Thiên đạo thuộc cần này sẽ không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Lệnh tư tình viết. Thiên đạo thuộc cần, tôi phải trịnh trọng nói cho anh biết. Tôi là phụ nữ đã có chồng, xin anh tôn trọng tôi. Đối phương trầm mặt thật lâu, sao đó viết. Không phải là em vì tránh né tôi, nên mới nói như vậy chứ? Lệnh tư tình mỉm cười. Sao có thể? Lúc trước nói dối là tôi không phải. tiên đạo thuộc cần biết Anh ta có tốt với em không? Lành tử tình trong lòng chấn động cũng từng có một người hỏi cô như vậy. Lòng dạ bay tới một đất nước xa xôi. Hoa bá, bây giờ có phải không? Bây giờ anh đang làm gì? Thì sao không chủ động liên lạc với cô? Có phải là tổn thương quá sâu rồi không? Nhìn khung đối thoại kia lành tử tình liền hoảng hốt. Cô nên trả lời như thế nào đây? Mỗi buổi tối cùng Thiên đạo tu cần nói chuyện, dường như đã thành thói quen. Nhưng nói những lời trong lòng với anh ta lại vẫn có chút băn khoăn. "Hay là có phải là không còn sức lực để đi tin tưởng ai nữa?" Lành Tư Tình biết, sao lại hỏi như vậy? Thiên đạo tu cần biết, chỉ là muốn biết. Lành Tư Tình biết, rất tốt. Thiên đạo tu cần biết, ví dụ như Lãnh tử tình sửng sốt rất kinh ngạc, khiến đạo tù cần này đúng là nhiều chuyện. Ví dụ như, trong đầu lãnh tử tình liền lập tức tìm kiếm điểm tốt của lôi tuấn vũ. Lãnh tử tình viết, ví dụ như, hôm nay anh ấy đích thân xuống bếp vì tôi mà làm mụn bàn đồ ăn. Khiến đạo tù cần viết, vậy thì sao? Lãnh tử tình viết, ha ha, anh ấy hoàn toàn không biết bếp núc, đồ ăn làm ra chỉ có thể dùng từ này để hình dung vô cùng thê thảm. Đối phương không lập tức đáp lời, thật lâu sau mới đáp lại. Nói như vậy, anh ta căn bản là không có thành ý. Lành tử tình đánh giá rất khách quan. Không, anh ấy có thể làm được như vậy. Đã là rất không dễ dàng rồi. Thiên đạo thuộc cần thiết. Cô tự hiến ân cần, thi gian tức đạo. Lành tử tình sửng số. Ha ha, người đàn ông này thật sự rất ăn ý với cô. Cười viết. Chẳng lẽ là một bữa cơm cho bà xã còn phải mang theo tính mục đích sao? Lôi Tuấn Vũ nhìn hàng chữ màu nâu kia hút một hơi thuốc thật sâu nheo nhau mắt nhạt tối. Những lời này chẳng phải là cô nói sao lúc này sao lại biện giải thay cho mình. Có điều, cô có thể nói ra điểm tốt của hắn cũng thật không dễ dàng. Cô vẫn là tiện lương. Nói ái náy trong trái lòng bất giác càng sâu thêm nhớ lại tình cảnh ở muôn tiếng ngàn hồng kia, hắn sao lại ôme đầu óc, làm ra cái chuyện như vậy chứ? Thiên đạo tục cần biết, xin lỗi. Lạnh tứ Tình biết, sao lại nói vậy? Thiên đạo tục cần biết, tôi thay chồng em nói xin lỗi với em. Lạnh tứ Tình nghe người, tâm tư của Thiên đạo tục cần thật tinh tế. Sao anh ta lại biết lỗi tướng phủ có chuyện có lỗi với cô? Lạnh tứ Tình biết nếu anh ấy biết săn sóc người khác như anh thì tốt rồi. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy, không khỏi một trận buồn mang trận mát. Cô lại còn nói với người đàn ông khác biết săn sóc, chết tiệt, Hắn thậm chí đã quên mất người đàn ông này chính là hóa thân của hắn. Thiên đã thuộc cần biết, có phải anh ta đã làm ra chuyện có lỗi với em không? Ninh Thở nhìn chăm chăm màn hình, đành rất tình cả người chấn động. Anh ta, trời ạ! Ngoài chừng này, sao có thể nói với một người ngoài chứ? Có kỳ thật rất muốn bày tỏ bí mật trong lòng mình. Bí mật này đè nén đã quá lâu quá nhiều, nhưng lý trí nói với cô không thể. Lành tử tình biết, sao có thể anh nghĩ quá nhiều rồi? yên đạo tù cần viết, bảo bối, nói dối mùi xẻ già ra đấy. Lành tử tình cả người nổi da gà, ta xoa cánh tay viết, yên đạo tù cần, Chú ý cách dùng từ của anh. Thiên đạo thuộc cần biết. sao vậy? Tợ chồng em biết? Lành tự tình biết. chúng ta còn chưa thân thiết đến mức độ này thì phải. Hơn nữa, tôi không thích nghe những lời buồn nông như vậy. Thiên đạo thuộc cần biết. chồng em sẽ không gọi em như vậy chứ. Khi hai người làm tình, anh ta đều gọi em như thế nào? Và yêu hay là bé ngoan? Lành tự tình lập tức máu vọt lên đỉnh đầu cô sao có thể tháng chuyện với một kẻ luông manh lâu như vậy, lại còn nảy sinh lòng tin cậy, không chút nghi ngờ bấm vào biểu tượng của hắn, có gọi danh sách bạn tốt, sau đó còn không quên xóa mình khỏi danh sách bạn tốt của anh ta, quả thật đúng là một tên khốn, một cảm giác sỉ nhục vì bị đùa giỡn khiến cô không khỏi tức giận, quên đi là chính mình quá ngốc, cho rằng tất cả độc giả đều là hoa bá sao? Đời này gặp được một hoa bá đã là chuyện may mắn lớn trong đời rồi. Không thể vì đã tìm được một tri kỷ mà cho rằng khắp thiên hạ đều là sứ giả Thái Bình. Mới có công phu vài ngày, anh ta liền lộ ra dấu vết, lại nói những lời xấu xa. Cô có chút hối hận thì chính mình đã ngây ngốc giao lưu cùng anh ta lâu như vậy. Trong danh sách bạn tốt, tìm được một biểu tượng ưu ám, do dự một lá, gõ vào một hàng chữ. A bá, ở bên đó cuộc sống có tốt không? Không không không, là bệnh tướng xóa đi, lại viết. A bá, nghe nói anh làm biên tập của một tạp chí. Không không, lại xóa đi. Lệnh tư tình cuối cùng vẫn không gửi đi, đóng lại không đối thoại. Lúc này mình liên lạc với anh ta, là muốn làm gì đây? Bỏ rơi người ta vô trách nhiệm như vậy. Có phải là có tội hay không? Đột nhiên, Một chú chim cánh cụt chợt nhảy nhót loạn xà, Hàn Tử Tình bấm mở nhìn thấy. "Xin lỗi, đùa quá trớn, em đừng có không để ý đến tôi." Hàn Tử Tình trừng mắt lườm nó một cái, không thèm để ý, liền tắt đi, nghĩ thôi cũng biết là ai. Chú chim cánh cụt kia lại nhảy lên lần nữa. "Xin lỗi, cho tôi thêm một cơ hội, tôi thật sự sẽ không đùa như vậy nữa." Thông báo yêu cầu kết bạn cũng không ngừng nhấp nháy. Lành tử tình do dự một chút, lại lần nữa chấp nhận yêu cầu. Biểu tượng kia liền lập tức trở về danh sách bạn tốt. cô nghĩ có lẽ thực tự là do chính mình quá nhạy cảm rồi. Đây chẳng qua chỉ là thế giới ảo trên mạng. Hà tất phải chân thành như vậy. Khiên đạo thù cần biết, cảm ơn trời đất, em rất có cá tính. Lành tử tình biết, đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu không, tôi vĩnh viện sẽ không chấp nhận anh nữa. Thiên đạo thuộc cần biết, tuân lệnh. Nành tử tình lắc lắc đầu, cảm thấy đối phương hình như rất khẩn trương đối với một người bạn tốt là cô. Bỗng nhiên nghĩ đến căn bệnh khó nói của anh ta liền hỏi, anh, phương diện kia thế nào rồi? Lôi tướng vụ trí chút bị sạc khói. Thiên đạo thuộc cần biết, chỉ cho phép hoang huyện phóng hỏa, không cho phép nhân dân đang đốt đèn. Lần Tử Tình biết chấm hỏi. Thiên đạo thổ cần biết, tử già đại nhân, em không cho phép tôi tìm hiểu chuyện kia của em, nhưng em lại lần nữa lộn ác bác của tôi, chẳng lẽ không phải là chỉ cho phép quan quyền phóng hỏa, không cho phép dân đen đốt đèn sao? Lần Tử Tình cũng wits nói, ồ, xin lỗi, chúng ta hoài nhau. Thiên đạo thổ cần biết. Ha ha ha, hay cho câu hoài nhau. Vậy tôi phải hòa cho công bằng một chút, tôi cũng kết hôn rồi. Lành tử tình sững sốt. Xem bọn họ kìa, đây chính là thế giới ảo. Bạn không biết đối phương hình dáng thế nào, cũng không biết đối phương làm gì. Thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng có thể nhầm lẫn, vấn đề là công việc, gia đình. Lành tử tình biết, nói như vậy, căn bệnh khó nói của anh cũng là chuyện bịa đạt. Thiên đạo thuộc cần biết, không, cái đó là sự thật. Công nhân gia đình của tôi rất không hạnh phúc. Tôi như thế này, em biết đấy, phụ nữ sao có thể chấp nhận chứ? Cô ấy sớm muộn sẽ ly hôn với tôi. Lành tử tình trong lòng rối loạn, người đàn ông này hóa ra đã kết hôn. Trời ạ, nói như vậy, cuộc sống vợ chồng của bọn họ rất không bình thường. Không khỏi nghĩ tới lôi tuấn vũ, cuộc sống của hai người chẳng phải cũng không theo quy luật sao. Có tác, anh muốn đi tìm người phụ nữ khác không không không, chuyện này tuyệt đối không thể trở thành cái cớ để hắn chạy quỷ đạo. Người phụ nữ nào không trải qua thời kỳ thai nghén sinh nở? chẳng lẽ tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải chạy quỷ đạo mới có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông của bọn họ sao. Thiên đạo thuộc cần biết Tao em không nói gì có phải cảm thấy tôi rất đáng thương không? Lành tự tình biết Tao có thể anh phải tranh thủ thời gian để chữa khỏi bệnh, sau đó thì sẽ không như vậy nữa. Thiên đạo thu cần biết, cô dụng, cô ấy đã chệt quỹ đạo rồi. Lành tử tình cả kinh viết, anh, nói cô ấy chệt quỹ đạo rồi. Thiên đạo thu cần biết, đúng vậy, với ông chủ của cô ấy. Lành tử tình nhấn thờ ngạn lời, không biết không phải an ủi hắn thế nào cho phải, bất giác có một sự đồng cảm. Lành tử tình biết, Vậy anh liền định ly hôn? Trong lòng lối tuấn phụ cả kinh, chết tiệt, xem cái miệng mình xem, hồ đồ không biết ra làm sao, vội vàng biết, là cô ấy muốn ly hôn. lành tử tình biết, vậy còn anh, trong lòng anh không hề không thoải mái. Thiên đạo tù cần biết, cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ chạy quỷ đạo. Nếu là em, kết hôn với một người đàn ông như tôi, em có an phận không? lành tử tình biết, chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến lỗi của mình, không hề chỉ trích cô ấy sao? Thiên đạo thuộc cần biết nhu cầu sinh lý, đàn ông có, phụ nữ cũng có, tôi không thể cho cô ấy, cô ấy đi tìm người khác, tôi sao có thể chỉ biết chỉ trích chứ? Lành thức tình biết anh thận rộng lượng, tôi không làm được. Thiên đạo thuộc cần biết chồng của em cũng... Lành thức tình biết, ồ, oh, cái đó không có. Rồi đống cụ có chút năm chiêu nhìn cung đối thoại. Cô nói hắn không có, là gió lòng hay là tin tưởng. Hoành tự tình viết, Vậy anh về sao có dự định gì? Thiên đạo thù cần viết, Cần có thể thế nào? Đi một bước tính một bước thôi, Tôi cảm thấy sống, Tình như không còn ý nghĩa nữa. Hoành tự tình cả kinh vội và an ủi. Anh đừng nghĩ như vậy, Tôi cảm thấy, Nếu anh chữa khỏi bệnh, thì nhất định có thể một lần nữa phản hồi lại trái tim cô ấy. Thiên đạo thuộc cần biết, có lẽ vậy. Cô có thể nghe ra, anh ta trả lời rất vẻ hoại, và thật chỉ là có lẽ, cũng không biết nên ăn ủi anh ta thế nào cho tốt. Thiên đạo thuộc cần biết, được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mình tự tình cũng có chút ô rũ, vì thế liền chào tạm biệt. Đóng lại máy tính hồi lâu, mình tự tình vẫn ngưng ngận ở đó. Nghĩ đến lời thiên đạo thù cần vừa nói Anh ta nói vợ anh ta Chịnh quỷ đạo Nhưng cớ là do anh ta Vậy cô thì sao Lời tướng vũ chịnh quỷ đạo Nhưng cớ cũng là do cô sao Mành tử tình vội kiên quyết lắc đầu Chỉ là lời nói vô căn cứ Thiên đạo thù cần cũng quá yếu đuối rồi Tóm lại Cô sẽ không tha thứ cho lôi tướng vũ tay đặt lên bụng Trong lòng lại thấy do dự Đứa con này rốt cuộc có nên giữ lại hay không? Lòi tuấn vũ đánh răng rửa mặt xong đi ngang qua phòng lạnh tự tình dừng chân một lát. ngạc nhiên sao cô vẫn chưa vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy? người phụ nữ trong căn phòng đóng chặt cửa. rốt cuộc là đang làm cái gì? lăn lắc, lắc đầu trở về phòng ngủ của mình. ghé sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. chóng lắc sau quả nhiên cửa phòng cách bếp mở ra. Tiếm bước chân lạnh thích tình đến lỗ tai loi tuấn vụ. Mặn hắn dịu đi một chút, đến bên giường nằm xuống, hai tay gối dưới đầu không ngủ được. bình hải khi nói chuyện với cô, hắn dường như người thấy mùi vị bị trừng phạt Trong từ điển của cô, người chịu quỷ đạo nhất định không thể tha thứ. Vậy thì, hắn có làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của cô đây? Rằng rọc một hồi, cái miệng hắn đột nhiên xấu xa cong lên. Nếu cô đã trở thành một phần tử trong đó Vậy thì, thì cô có thay đổi hay không? Một cái sách đen tối nổi lên trong lòng Văn phòng tập đoàn Kiêu dương Rồi thức vụ giống như Cái gì cũng chưa xảy ra Miệng máy móc bố trí nhiều vụ công việc cho lành tử tinh Còn lành tử tinh Từ đầu đến cuối vẫn công kính Cuối đầu ghi chép Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay Bị hắn gọi đến Nhưng lần này có không hề được hưởng thụ bất kỳ đại ngộ đặc biệt nào, mà là bị bố trí rất nhiều công việc, bao gồm hai lôi tấn phủ hẹn khách hàng đàm bán, bao gồm tự mình gọi điện cho quản lý các bộ phận, tìm hiểu tình hình tiến triển công việc, chỉnh lý lại thành tài liệu báo cáo, còn bao gồm đặt cơm trưa và sách thép lên trình buổi chiều cho hắn. Hắn lại không hề có chút chương học hoàn toàn là khẩu khí giải quyết công việc. Cô cũng trở nên khẩn trưng theo, Chuyện lúc trước tạm thời gán sang một bên, lúc này cô chính là thư ký trợ lý của hắn, còn hắn chỉ là cấp trên của cô. Bành tư tinh bận rộn cả một buổi sáng, bắt đầu thay lôi tuấn cụ xếp xếp lịch trình buổi chiều. Cô đặt vé máy bay cho hắn là đi Hải Nam, hợp hai ngày. Cô cho rằng hắn sẽ kiếm cớ mang cô đi cùng. Cô còn đang nghĩ xem, phải dùng lời nói sắc bén như thế nào để cực được hắn. Không ngờ hắn lại nói, chỉ cần một mình hắn đi, dáng vẽ là như băng, so với người đàn ông vô sự hiến ân cần hôm qua, quả thật là hai người. Mình tự tình trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc, người đàn ông này, trong hồ lô bán thuốc gì, rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại tỏ ra như là lỗi của cô vậy. Rồi tổng, phép máy bay đã đặt xong rồi, là chuyến bay lúc 4 giờ chiều, ngài xem có cần chuẩn bị hành lý một chút không? lạnh tự tình phá lệ quan tâm hắn không cần chỉ có hai ngày Cơm trưa anh gọi có chưa roi thống vụ cúi đầu không nhìn lạnh tự tình lạnh tự tình chỉ cảm thấy hắn có ý xa cách cô nhẫn nhịn nói chưa có tôi đi dục một chút. bỏ đi chúng ta ra ngoài ăn trở về mặc áo khoác vào nói xong hắn cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài một chút nhiệt tình cũng không thấy Lành tức tình lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, không cõi như nhíu mày. Anh bày trò gì, chính mình làm ra chuyện như vậy, còn ngay ngang cho mình là đúng. Hết một hơi thật tâu, cô vệ vàng đi ra, trở về lấy áo khát.